các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không khéo mình chỉ lo hão thôi. Tôi áng chừng cha con lão lên huyện, lên tỉnh có việc gì đấy, rồi rồi chưa về được thì cứ từ từ vài hôm nữa xem thế nào đã. Bà thường cố giấu vẻ lo âu, phát biểu một câu ngớ ngẩn để tự an ủi mình. Mọi sinh hoạt trong xã lúc này tạm thời ngưng trệ hết. Người ta tụm năm tụm ba ở cổng chợ, ở sân đình Ở trước cửa nhà đã khóa kín của Lão Lân. Và ở bất cứ chỗ nào họ tình cờ gặp nhau. Chẳng hạn như ngay trong trụ sở ủy ban hoặc đồn công an. Câu nói của bà thưởng chưa dứt. Lũy đã gắt cỏng phản đối. Chà con Lão đi biệt cả nửa tháng rời rồi còn, còn trông mong cái gì nữa. Nhưng mà hộ khẩu của Lão ở đây. Lão trốn đi đâu mới được cơ chứ. Lũy cười khẩy. <cười> Chuyện lão ôm hơn 100 triệu ví thử mà có muốn mua đến mấy cái hộ khẩu ở giữa Hà Nội cũng vẫn còn được cơ mà. Những người cùng tâm trạng náo nề, dễ sinh ra bẳn gắt. Câu chuyện chỉ vu vơ thế thôi mà từ hôm lão Lân bỏ làng đã có đến hơn 10 vụ cãi nhau cật lực, suýt đưa đến đổ máu. Họ cãi nhau về những chuyện không đáng cãi hoặc những chuyện hoàn toàn vô ích, vì dù thắng hay thua cũng chẳng giải quyết được gì bởi cái thằng thủ phạm ôm tiền chạy là lão Lân thì giờ này không ai biết lão ở phương trời nào. Chỉ còn đám nạn nhân ngồi cấu xé lẫn nhau thôi. Có người quả quyết đầu dây mối nhợ là thằng La, con trai lão chứ cái lão Lân hiền lành như cục đất biết gì mà dám làm càn. Người khác lại bảo là chính lão Lân chủ mưu. Lão nom lù đù nhưng là loại thâm mềm chói chặt. Có người sành sỏi nhấn mạnh hai ba lần rằng Hèn lắm thì chuyến này cha con lão cũng phải vớ đến, đến hơn một trăm triệu chứ Người khác bẻ lại Ở đâu ra mà lắm thế Vét cả xã này cũng chả có đến một trăm triệu Tôi tính rồi Giỏi lắm thì cũng chỉ được bảy mươi triệu là cùng thôi Trò đời thì vẫn cứ thế Hãy mất tiền là cứ phóng đại mãi lên thôi Mất một thì khai hai Ai biết đấy là đâu này, vợ chồng thằng Tháp ạ, có mất đồng bạc mẹ nó đâu, thế mà cứ mồm loa mép giải chửi mãi là là là chúng nó lừa tôi sạt cả nghiệp. Một ông cãi ngay. Bà nói thế nào ấy chứ, đời thั่ว ai không mất tiền mà lại chu chéo lên là thế nào? Hỏa là có đồ dầu mới thấy. Thế là lại thêm một trận cãi nhau. Dường như cả làng lúc này chẳng còn thiết gì đến lao động, chỉ rình chờ cơ hội để chửi nhau, hầu chút bớt những bực dọc giận cá chém thớt trong lòng. Họ bất đồng ý kiến về tổng số tiền lão ôm đi đã đánh mà thậm chí còn hùng hổ tranh luận cả về chỗ ẩn núp của cha con lão nữa. Chẳng hạn như Hừ, ôm ngân ấy của thì dạy gì mà lần quần ở Hà Nội cơ chứ, vào thành phố Hồ Chí Minh mà ở chi lý cả trăm triệu cơ mà. Một bà khác nhất trí ngay. Ừ, tôi cũng đoán thế đấy. Hôm nọ nghe lão khỏe lão có ông em di cư năm năm mấy tư Mở hiệu ăn ở trong ấy Dầu lắm Không khéo lão vào ở với người em cũng nên Ôi giời ơi ôm một trăm triệu Thì có tiêu đến mãn đời cũng chả hết được Thực tế thì con số hơn một trăm triệu Mà người ta đoán già đoán non Để gán cho cha con lão lân Chỉ đúng được một nửa Nhưng như thế cũng đã nhiều lắm rồi Có người tần mần tính lại từ đầu Và đặt câu hỏi Lão làm cách nào mà người ta lại đưa cho lão ngần ấy tiền để lão quyệt? Lão có bùa mê thuốc lũ hay sao? Thật ra thì diễn tiến câu chuyện đơn giản lắm. Đơn giản đến nỗi bây giờ sau khi tiền mất rồi, ngồi nhìn lại chặng đường đã qua, người ta mới giật mình tự trách. Tại sao mình lại có thể ngây ngô đến như vậy? Lôi trở lại vào những năm 87-88, Thông trào chơi hội ở miền Nam bỗng dưng lan rộng khắp các hang cổng ngõ hẻm. Từ thành thị xuống nông thôn, gây nên một mạng lưới tiến dụng dân gian hết sức bấp banh bởi không có luật lệ nào đảm bảo người tham dự. Giữa thời cực thịnh, chỉ cần một đứa liêu manh ôm kiền chạy, lập tức nạn giật hội trở thành cái dịch dây chuyển mà yếu tố chính là do tâm lý hoảng loạn. Báo chí Phanh Phuôi năm 89 nói, có đến hàng trăm ngàn gia đình mất nghiệp vì hội. Người ta bắt đầu dè dặt, thậm chí nghe nhắc đến chữ hội, nhiều bà ngao ngán thở dài, coi như một lầm lỡ mà không bao giờ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net